nhân đề tiện, tác giả Vương Hiểu Lỗi do Diên vị diễn đọc. Quyển 7, chương 99. Trừng Tú và Quách gia đoản mệnh. tào Tháo mất liền hai ái tướng. tào Tháo nghe theo lời Quách gia, sắp xếp kinh binh, gấp rút hành quân, nhưng vẫn gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Người ta thường nói đất Yên Triệu bốn mùa rõ rệt, có thể ngắm hoa vào mùa xuân hưởng trăng vào mùa thu nghe tiếng cung trùng kiêu mùa hè và xem tuyết rơi mùa đông nhưng không phải ai cũng thích ghi được với kiêu khí hậu này mùa xuân thời tiết đẹp nhưng hay có bão cát nhuộm vàng cả đất trời mùa thu khí trời mát mẻ song lại sợ những cơn mưa mang theo hơi lạnh khiến không khí ẩm ướt và lạnh buốt như ở trong hầm băng mùa đông khi không có tuyết thì gió thổi vu vu lạnh thóc xương tủy còn một khi tuyết rơi lại phu kín các ngọn núi chặn mọi ngã đường khó chịu nhất là vào mùa hè đất yên triệu nóng nực khô hạn trời nóng như đổ lửa trên mặt đất chằng chịt vết sạn nhưng hãy đổ mưa là sấm chớp lại kéo đến âm âm mưa xói xả không ngớt như thể sông thiên hà bị vỡ khiến nước trên trời trút khoác xuống nhân gian vậy mà tào tháo lại phải hứng trọn những cơn mưa lớn trong mùa hè năm nay từ khi rời khỏi huyện dịch hầu như chưa có ngày nào hứng nắng, từ đám quan viên, binh lính cho đến cả Tàu Tháo đều ước sùng. Trải qua bao vất vả, quân Tàu mới đến được huyện vô chung. Nhưng lại không thể đi tiếp, bởi vì qua phía đông chính là địa bàn của người Âu Hoàng. Quân Tàu có thể chạm tráng kẻ địch bất cứ lúc nào. Hiện giờ binh sĩ ai cũng mệt mỏi nhét nhát, quân danh biến thành đầm lầy. Nên phải dời vào huyện Thanh nghỉ ngơi ít ngày, lấy lại tinh thần rồi mới ra ứng chiến được vả lại, mưa lớn khiến nước sông chân cao, còn phải tìm hiểu xem đường xá có bị tắc nghẽn không. Việc vận chuyển quân lương bằng đường thủy có phải hoãn lại không? Tào Tháo tạm lấy dinh huyện vô chung, làm trướng tung quân, phái người đi tìm hiểu tình hình, quanh vùng. Thuộc hạ liều Việt không được chu toàn, xin chúa công trách phạt. Hình ngung phụng lệnh xem xét đường đi, vừa quay trở về, quỳ ngay ngắn trước mặt Tào Tháo. Lũ quét bất ngờ, nước biển tràn bờ đường ven biển ở phía đông núi từ vô lây lội bùng nhão, e là phải đợi nước rút mới đi qua được. Tào tháo cao mặt díu mày, buồn bực đi đi lại lại, nhưng không trách ông ta. Có điều lâu khi đến cạnh lại chân mắt nhìn, hình tới ngang. Trước lúc sức chinh ông khoác lác thế nào? Ông nói mình nắm rõ từng đường núi đường sông, sau khi tới nơi lại không đi được. Hình ngung biết mình đối lý, chỉ nhẹ nhàng nói, gần chục năm nay nơi này hiếm khi có mưa. Năm nay bỗng nhiên mưa lớn, khiến cho sông ngồi xung quanh tràn bờ. Tại hạ làm sao ngờ được, xin lâu tư mã hiểu cho. Lâu khê vẫn không chịu bỏ qua, ông sống ở đây bao nhiêu năm. Lại làm người dẫn đường, thế mà có mọi việc này cũng không lường trước được. Thật đáng xấu hổ, nếu ta mà là ông, ta đã khiêm nhiều một chút. Chẳng có bản lĩnh gì gây gớm thì chớ kéo căn cung. Tự bá, chớ nói nữa. Tào tháo đứng lại vân vây đầu lông mày. Lúc này ông cũng chẳng buồn oán giận hình ngung vẫy tay tỏ ý bảo ông ta đứng lên Phải đợi bao lâu Cho nước rút Nhanh thì mất 10 ngày đến nửa tháng Chậm thì hình ngung nước nước bọt Nếu phần mưa tiếp tục như thế này Hai ba tháng nữa cũng khó nói Phải đợi hai ba tháng nữa ư Tao tháo bước ra cửa Nhìn cơn mưa lớn Thất thần hồi lâu Bỗng quay người lại nói Không thể trì hoãn thêm Nếu đợi hai ba tháng thì Khi quân ta tới được liễu thanh đã vào mùa đông ngày mai xuất phát dù có loại nước cũng phải đến được liễu thành hình ngung rùng mình loại nước suốt chặng đường dài mấy trăm dặm thử hỏi tướng sĩ ba quân phải chịu khổ như nào nhưng cũng tại ông ta tính toán không chu toàn là người có lỗi trước nên không dám ngăn cản chỉ biết im thích người ở ẩn vốn giữ mình trong sạch không chịu khuất phục trước quyền thế nhưng một khi dấn thân vào con đường sĩ hoạn tiết tháo trước kia sẽ dần bị bào mòn cũng giống như con chim đeo vàng khi đang bay, tuy rằng từ trên người có lấp lánh nhưng lại chẳng thể đập cánh bay cao được. Làm vậy được không? Lâu khê cũng thấy việc này không ổn. Miễn cưỡng tiến quân, binh sĩ mệt mỏi, ngộ nhỡ gặp phải quân địch chẳng nguy hiểm hay sao? Lão phu biết là nguy hiểm, nhưng nước ngập đường đi, quân ta gặp bất lợi thì quân địch cũng thấy, huấn hộ quân ta mới bình định Thanh Châu. Sĩ khí đang hăng, quân tiên phong đi trước đại quân theo sau. Người Âu Hoàng chưa chắc dám kinh phạm. Bất luận thế nào cũng phải tới được liễu thành trước khi mùa đông đến. Nếu còn kéo dài, giữa đường gặp tuyết lớn, thì việc chinh phạt lại phải lùi lại. Tào Tháo cài nói thăng xa. Huynh đệ viên thượng chỉ là mối lo bé xíu. Điều khiến ông thật sự sợ là để lỡ mất kế hoạch thảo phạt Kinh Châu, tiêu diệt Giang Đông và tiếp đến là thống nhất thiên hạ lên ngôi chí tôn. Quân sư tuân Du nãy giờ chỉ im lặng đứng nghe. Ông ta biết Tào Tháo nghi kỵ người nhà họ tuân nên không muốn nói những lời mất hứng nhưng thấy Tào Tháo vẫn mục mực muốn tiến quân thì không nhịn được nữa. Chứ không, đích thân diễn chinh vốn đã không nên. Nay tuyệt đối không thể đi vào chỗ nguy hiểm. Viên thị bất quá, là đám tro tàn, khó có thể bùng cháy. lùi việc dụng binh lại một năm đã sau. Mọi việc đều không thể nóng lòng cầu thành được. Mọi việc đều không thể nóng lòng cầu thành được. Tào Tháo ngẫm kỹ câu này. Đoạn quay xăng nhìn chầm chầm Tương Du Quân sư nói Nóng lòng cầu thành Là chỉ việc thảo phạt ô hoang Hay còn có ý gì khác Bầu không khí trên khách đường Lập tức đặt quánh lại Ai cũng hiểu tào tháo ám chỉ điều gì Tương Du chỉ thuận miệng nói vậy Không hề có ý chế giễu ông Vội vã muôn cướp thiên hạ của nhà hán, Chẳng ngờ lại dẫn tới sự nghi kỵ lớn như thế Hốt hoảng giải thích Tại hạ chỉ nói về việc dụng binh Không có ý khác Tào Tháo nào chịu nghe ông ta giải thích Có ý khác cũng không sao Lão Phu nói cho ngươi biết Ta nóng lòng Cầu thành đấy Lão Phu đã hơn 50 tuổi Có những việc không thể không vội Quyền hành trong thiên hạ đều trong tay ta vì ta muốn làm Ai dám ngăn cản Quân sư ơi quân sư Ông phải hiểu cho rõ Trong lòng tương du Đào như giao cứa thật không biết phải đối lại thế nào Đành cúi đầu nhẫn nhịn Hình ngung và lâu khê không ngờ tào tháo lại đối xử khắc bạc với người tận tâm tận lực phò tá mình bao năm qua muốn giúp quân sự giảng hòa nhưng không biết mở miệng xa sao về chủ đề sâu kín này sợ đối sai tào tháo lại giận lây sang mình nên điều đứng im đúng lúc đó chợt nghe bên ngoài có tiếng ồn ào bọn tiên vô phụ trương tú diêm du nói cười râm rả quanh một người mình mặc áo tơi đang bước vào khách đường chính là điền trù điền tiên sinh tào tháo Ném chuyện của tương du sang một bên Lấy lại tinh thần Thảo dân bái kiến minh công Điền trù tháo non lá Cúi người thi lễ Nhưng vẫn xưng là thảo dân Tỏ ý xa cách Tào tháo không vui Cười nhăn nhó Tiên sinh thật đúng lúc Lần trước tiên sinh tự quan Hẳn là vị không muốn làm thuộc hạ của lão phu Này ta dân tấu lên triều đình Tiến cử ông làm hiếu liêm Giữ chức huyện lệnh huyện điêu Chức huyện lệnh này Cho triều đình sắc phong Thiên tử nhân mệnh Ông vừa lòng rồi chứ ra tạ hậu ý của minh công nhưng thảo dân tính khí buông thả kiến thức nông cạn không dám kinh mạng triều đình xin minh công lượng thứ câu nói khách sáo của điền tru cũng toát lên vẻ lạnh nhạt thảo dân quay lại không phải chỉ còn lưu liếng đường sĩ hoạn mà chỉ muốn dẫn đường cho ngay những ngày vừa qua hành quân gian khổ khiến tào tháo rất bực bội hôm qua quốc gia bệnh nặng nằm liệt trên giường ban nãy ông lại còn to tiếng với tương du Bao chuyện phiền muộn dòng cả lại, lúc này thấy Điền Trù vẫn cố chấp không chịu nghe theo sự sắp đặt của mình. Cơn giận trong lòng ông vọt lên đến tận họng chỉ chật thốt ra, tự giết. Nhưng nghe Điền Trù nói nguyện ý dẫn đường, ông lại vội nuốt giận. sau tiên sinh có cách ứng phó những con đường bị ngập nước đó ư? Điền Trù lắc đầu theo đường đó tới Liễu Thành, phải đi về phía Tây núi Từ Vô. Qua các huyện lệnh chi, vì như, đều là vùng chim trũng khi lũ dân chưa nói là xe ngựa không đi qua được mà những chỗ nước sâu cũng không thể treo thuyên nếu minh công vẫn muốn đi theo đường đó e là còn khó hơn lên trời hình ngung sực tỉnh lẽ là huynh trưởng còn biết đường khác đúng vậy điền trù thông dông nói vào triều trước trị sở quận bắc bình không đặt ở huyện vô chung mà ở thành bình cương theo người già kể lại ở đó có một sơn đạo dẫn thẳng tới liễu thanh Thành Bình Cương sao? Tào Tháo tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Chính là nơi già hắn từng giao chiến với quân hung nô. Ta chỉ nghe nói đến địa danh này trong sử sách. Các quận huyện nằm trong địa phận quán hạt của U Châu hiện nay đều không có nơi nào như thế. Rốt cuộc Bình Cương nằm ở đâu? Chẳng lẽ ở ngoan ngoại? Không sai. Điền trù chế tay về hướng Đông Bắc. Ra khỏi cửa sau núi Từ Vô. Đi theo hướng Đông Bắc. Tới ải lâu Long Thuộc Trương Thanh. Sau đó đi tiếp khoảng 200 dặm là tới thành Bình Cương. Qua Bình Cương vượt núi Bạch Lan là đến được Liễu Thành gần hơn đi dọc theo đường biển. Hình ngung liên tục dặm chân, đậy sống ở núi từ vô bao năm mà không biết con đường này. Việc này cũng không thể trách đầy được. Thành Bình Cương bị bỏ hoang từ thời phương mãn tới nay đã hơn 200 năm. Trước kia ta cũng tưởng rằng con đường này bị chặn mất từ lâu. Nhưng hai năm trước có mấy vị người tiên ti đi ra từ sau núi chúng ta nên ta mới biết cổ đạo vẫn thông suốt chẳng qua đường đi gồ ghề lại bị có lắp thôi. Điền Trù vừa nói vừa chắp tay với Tào Tháo. Nếu Minh Công muốn tiến quân theo đường này, Tháo dân nguyện dẫn đường cho ngài. Ông ta nói rất dễ nghe, nhưng mọi người lũ lượt lắc đầu. Ra khỏi ải Âu Long, không còn là địa phận của nhà Hán, liệu có gặp nguy hiểm gì không? Nếu đụng phải Bầu lạc tiên ti du mục, há chẳng không trừ được sói? còn mời hậu đến sau, huống chi con đường này đã bị bỏ hăng hơn hai trăm năm, ngộ nhỡ bị tắt nhãn dưới đường lại phải băng đèo vượt núi đến liễu thành thì chỉ cần một chút sai sót binh mã sẽ bị lạc giữa núi rừng trùng điệp đến lúc đó tiến lui đều khó điện trụ đón ra chúng nhân lo nghĩ điều gì lại giải thích tiếp cổ đạo mặc dù hoang vắng nhưng gần hơn hai trăm dặm so với đường ven biển các bộ lạc tiên ti đang bị cuốn vào cuộc tranh đấu nội loạn thảo dân nghĩ bọn họ chẳng hay đâu quý nhiều chúng ta hơn nữa đại quân của minh công đến được đây chắc chắn người ô hoang để nhận được tin đạp đốn tất đã bố trí binh mã ở đất lệnh chi phì như để đề phòng quân ta cho nên đợi khi nước rút quân ta cũng chưa chắc đánh thắng được so với việc liều đánh chi bằng chúng ta đưa tin ra ngoài nói rằng nước lũ đã chẳng mất đường đi rồi giả giờ lui binh nhằm lung lạc quân địch người ô hoàng tưởng thật không phòng bị nữa trong khi đó chúng ta âm thầm điều binh ra biên ải đánh ấp quân địch có thể dễ dàng bắt được đạp đốn đúng là diệu kế tiêm tào tháo đập mạnh Điên trù đáo mắt nhìn hết lượt chúng nhân Thấy phần lớn tướng lĩnh vẫn nhăn mặt nhíu hai liền chắp tay váy một vòng Thảo dân chỉ biết dẫn đường Còn việc quân vẫn phải xin chư vị Tự định đoạt Quân phủ bí mật Một thường dân như tài hạ không tiện xen vào Thảo dân xin lánh sang phòng bên Đợi lệnh sai phái Ông ta vẫn coi mình là người ngoài tạo danh Dứt lời bỏ đi Hình ngung níu tay ông ta Tiểu đệ đừng không có ghế gì khả thi Xin đa tà huynh trưởng để giúp chạy vây Không ngờ điên Trù Khẽ hắt tay hình ngôn ra Ta không đến vì công danh lợi lộc Cũng không đến vì tình nghĩa trước đây giữa hai ta Mà chỉ muốn sớm nhìn thấy ngài quân triều đinh Đánh bài đạp đống Cứu hàng chục vạn đông bao khỏi cánh làm thang Nói xong bèn hiên ngang bỏ đi Điện Trù đi khỏi Chúng nhân lại bắt đầu ồn ao Lâu khê tranh nói trước Cái này có vẻ rất hay Nhưng dưới nhiều hung hiểm Chúa công thân chinh ngoại phiên Đã là dẫn thân giàu nguy hiểm Không thể mạo hiểm thêm nữa Khiên Chiều cũng nói, bị chức là người ưu Châu, nhưng cũng chỉ nghe được những lời trường miệng về thành Bình Cương, dấu cho con đường còn thông suốt, thì cũng đã bị bụi gai chắn hết lối đi, huấn hậu, núi Bạch Lan là hiểm địa, xin chốt không nghĩ kỹ. Tới cả hứa chữ cũng lên tiếng, lời nói có tên họ điện đó có đáng tin không? Hắn ta đã chói làm quang, liệu có câu kết với quân địch không? Mỗi người nói một câu, không ai nguyện theo kế của điện trụ còn tương Du vừa bị mắng một trận, Lúc này không dám nói gì nữa Nhưng cũng lắc đầu quầy quậy. Mặc dù mọi người ra sức phản đối Tào Tháo vẫn hứng thú với kế hoạch này Tất nhiên là có mạo hiểm Nhưng nếu có thể đánh đòn bất ngờ Khi quân địch không phòng bị Tiêu diệt được huynh đệ viên thượng Và đạp đốn cùng một mẻ Nói không chừng không cần mất tên lính nào Cũng chiếm được liễu thành Tuy vậy ông lại lo lắng Có ai nguyện theo ông mạo hiểm như vậy Giữa lúc ông ao Một giọng nói oan an cất lên Thuộc hạ nghĩ chúa công Có thể thử làm theo kế này. Quách gia lẳng lặng bước vào giữa đám người từ lúc nào. Phụng Hiếu đã khỏe lại chưa? Tào Tháo rất quan tâm đến Quách gia. Thuộc hạ hèn kém. Trong người khó chịu đã nhiều ngày. Nơi dính chút nước mưa lại khỏe ra. Quách gia phẫu ngực cười kha kha. Chúng ta nói vào việc chính thôi. Những lời điện tương sinh vừa nói. Thuộc hạ đều nghe cả rồi. Thuộc hạ thấy kế này khả thi. Khả thi chỗ nào? Mọi người nhau nhau hỏi tâm lược có câu năng phù thiên hạ chi nguy giả tắc cứ thiên hạ chi an năng trừ thiên hạ chi u giả tắc hưởng thiên hạ chi lạc năng cứu thiên hạ chi họa giả tắc hoạch thiên hạ chi phúc người ô hăng tàn phá bắc châu không chỉ mới một ngày chúa công diệt trừ bọn họ không những dẹp mối lo cho phương bắc quan trọng hơn còn tạo phúc cho con dân đại hán nay có diệu kế giúp chúa công lập nên công lau bất hủ há lại không thử làm theo Quách gia tránh nói đến những nguy hiểm Có thể gặp phải ở quan ngoại Chỉ nhắc lại mục đích đánh ô hoang Là để tạo phúc cho dân Nhưng kỳ thực những lời có vẻ tầm thường ấy Lại ngầm nhắc nhở Tào Tháo Nên nắm lấy cơ hội tích cốp công đức Cho ngài khiến thiên hạ yên ổn sau này Vậy là nút thắt đã được Tháo gỡ hay đầu lông mày của Tào Tháo giãn ra Ông trải trăm trần đánh Lẽ nào không biết chuyến đi lần này Vô cùng nguy hiểm Mọi người nói đi nói lại chấn phái điều vị, điều đó sau. Nhưng Tào Tháo đâu cần người khác phân tích cặn kẽ về cái lợi, cái hại. Thứ ông cần lúc này là một tiếng nói đồng thuận, giúp mình ổn định nhân tâm. Dù sao chuyện Viễn Trinh Ô Hoàng ngay từ đầu đã pháp phải nhiều tranh cãi. Chuyến đi Liều Lĩnh sắp tới, Càng cần có người đứng lên hô hào, chung quy vẫn chỉ có quách gia luôn biết Tào Tháo cần gì. Lâu Khê vẫn chưa hiểu ý. Nhưng ở ngoan ngoại, có bất chợt Quách gia không cho ông ta nói hết câu. Quan ngoại mặc dù có nguy hiểm nhưng cũng không ngăn được binh mã uy vũ của ta. Tại hạ tin rằng Điền Tru một lòng trung thành càng tin vào tài dụng binh của trước Công. Đường xá đang bị ngập úng không đi qua được. Đợi đường khô cũng chẳng giải quyết được gì. Cứ thử một phen. Nếu thật sự không đi được thì lui về cũng chưa muộn. Nói vậy chứ Trung quân làm sao có thể soan sạch đổi hướng tiến quân. Một khi đã đi vào cổ đạo thì không dễ quay ra. Ai cũng biết quách gia chỉ nói mấy lời an ủi. Đúng vậy, tao tháo tiếp lời. Các ngươi còn nhớ Trần Quang Độ chứ. Cứ thử làm thì luôn có một tia hy vọng. Còn không thử làm. Vĩnh viễn chẳng có phần thắng. Ý ta đã quyết, không cần nhiều lời. Ba ngày sau theo điên trụ vào núi. Ai nguyện làm tiên phong mở đường cho lão phu. Chúng tướng nhìn nhau dò xét. Tất cả đều im tinh thích. Mãi một lúc sau mới có một giọng nói trầm thắp cất lên. Mạc tướng xin lệnh ấn tiên phong Mọi người đưa mắt lại nhìn Người xin lệnh là trương Tú Mấy ngày nay ông ta đổ bệnh chưa khỏi Hóc mắt vẫn còn hõm sâu Nhưng Tào Tháo không để ý nhiều Tiến lại cầm tay ông ta Dơ lên cao Trưng tướng quân mang bệnh xuất chinh Anh hùng biết bao Còn những kẻ thân thể cán triệt thì sao Chúng tướng ai nấy đều hiếu chiến Bị ông nói khích Không thể do dự được nữa chắp tay nói Mặt tướng dù có vẻ nhảy vào nơi nước sôi lửa bỏng, cũng quyết không từ. Các tướng lĩnh đã cực đầu tán thành. Đám tham mưu diện thuộc, không biết làm sao. lâu khề vuốt vuốt chầm râu. Thôi được, đã tới tận đây rồi, thì cứ đi theo ngài vậy. Bằng hữu cũ là ta đây, cũng nghĩa khi đấy chứ. Bọn Khiên Chiêu cũng đành nghe theo. Lúc này Tào Tháo mới hé mọi cười. Khiên Chiêu nghe lệnh, lập tức xây người dẫn bản gỗ, bên đường. Bên trên viết rằng, Giờ đang là mùa hè nóng đực Đường xa tắc nghẽn, Quân ta tạm lùi lại tới mùa thu Mùa đông mới tiếp tục tiến binh Viết bản dựng gấp ngã đường lớn nhỏ Sao cho quân xích hầu của ô Hàng nhìn thấy thật rõ Dạ Khiên chiêu nhận mệnh rời đi Còn chưa bước xuống dưới thiềm Đã trông thấy một quan tướng Trung tuổi Tướng Mạo Anh Tuấn Tiến vào sảnh đường Thuộc hạ đồng điền đô úy Đóng tự thăm kiến chúa công Tao tháo thoáng giật mình Quân lương tới rồi sau Cả đoạn đường nước lũ dâng cao có thiền nào bị lật không? Đống tự chấp tay thưa thuyền chở quân lương đều đã đến nơi. Nếu thiếu một chiếc xin chúa công lấy đầu thuộc hạ. Tốt lắm, ta sẽ kiểm lại. Tao tháo vui mừng chợt để ý thấy lương ông ta thắt đai trắng nhà ngươi có tan sao? Trong lúc cư tan vẫn không quên việc nước tự mình áp tải lương thảo đúng là hiếm có. Đống tự ngượng ngùng nói Thật không dám giấu, nội tử nhà thuộc Hạ mới mất. Lời này vừa dứt, tất cả chúng nhân đều cười phá lên. Trên đời chỉ có chuyện để tan cha, để tan mẹ, làm gì có ai để tan vợ bao giờ. Đống tự nói lý, không phải tại Hạ làm chuyện phớt phẫn đâu, do người đời không hiểu lý lẽ đó thôi. Đàn bà phải mặc áo gai để tan chồng, như chở tan cha mẹ. Vì sau khi vợ chết, nam nhân lại không được phép lưu luyến. Chỉ cần đeo một dải khăn trắng cũng được mà. Nghe ông nói ra đạo lý lớn lao ấy Ai cũng không nhìn được cười Vớ vẩn Tào tháo cũng cảm thấy được cười Nhưng che miệng giáo huấn Làm vậy là trái với cương thượng Thời nay không nói làm gì Nếu là lúc Thái bình lễ giáo nghiêm khắc Giải khăn này có thể hủy cả tiền đồ của ngươi. Mau cởi ra đi Đống tự cúi xuống táo đai Miệng vẫn răm răm Hiền thê ơi hiền thê Ta đang ở cửa công Thân bất cho kỹ Không thể nghĩ nhiều cho nàng được Tào Tháo nhìn dáng vẻ kỳ cục của ông ta, bảo người đúng là si tình, đại trưng phu lo gì không lấy được vợ Vì sự si tình của ngươi, lão phu sẽ tìm giúp ngươi, một cô vợ tài mạo vẹn toàn. Đâu chỉ có chuyện cưới vợ, sự sống chết, vinh nhục của tại hạ sau này cũng xin nhờ cả vào chúa công Đống tự lanh lợi mượn gió bỏ bom, Bất nói định đi, Tào Tháo nghiêm mặt Cách huyện thành 20 dặm về phía đông có ngọn núi từ vô, ở đó có một sân trại Đợi khi trời tối, ngươi hãy sai người qua tặng ít lương thực. Tặng người trong núi sau. Đống tự không hiểu ý này. Điện Tiên sinh ẩn cư tại núi Từ Vô là bằng hữu của ta. Ngươi mang tặng lương thực. Nếu có ai hỏi thì nói là phụng mệnh, của tế thông dân. Còn những chuyện khác, ngươi không cần lo. Lúc nào đi, Lão Phu sẽ nói cho ngươi biết. Dạ, Đống tự lĩnh mệnh. Tào tháo dò xét từng người trên khách đường. Các ngươi cũng về nghỉ đi. Tranh thủ mấy ngày này mà nghỉ cơ dưỡng sức Lấy lại tinh thần cho ta. Chúng tướng phân dạ. Ai doanh nấy đi xa chỉ còn tương du. Và quách gia ở lại. công đạt. Tào tháo liếc mắt nhìn tương du. Thấy ông ta đầy vẻ lo lắng. ỉ khuất. Biết vừa nãy mình đã nói quá lời. Bèn bảo. Quân ta liên tục gặp trở ngại. Vì vậy trong lòng lão phu buồn bực không vui. Ngươi chết đầy bụng những lời vừa rồi. Đòn đường phía trước nhiều gian khổ. Đừng đi theo nữa. Hãy ở lại gia thế nuôi binh. Lung lạc quân địch mặt khác phải kịp thời gửi quân báo cho ta mấy ngày nữa đại quân ở phía sau đến nơi ngươi còn vất vả nhiều đấy dứt lời ông cầm chiếc áo tơi đi tìm điện trụ bàn bạc căn kẽ việc tiến quân tuân du nhìn theo bóng tào tháo thẫn thờ thở dài xem ra những ngày tháng yên ổn đã hết sau này ông không thể thành tâm thành ý với tào tháo nữa những năm qua đi theo tào tháo tuân du đã hiểu rõ tính cách của ông một khi quyết ý làm việc gì thì ai cũng đừng hồng ngăn cản Nếu ông ta vẫn cứ giữ đạo trung với vua, Sớm Muộn cũng bị Tào Tháo coi là cái gai trong mắt. Khi đó, dù có đem hết những ân nghĩa trước kia, và công lao hẳn mã ra, e là cũng không đỡ nổi lưỡi dao của Đồ Tỷ. Nhưng nếu vứt bỏ lời thề trung thành với hắn thức, thì lúc dám mắt xuôi tay, ông còn mặt mũi nào đi gặp Liệt Tổ Liệt Tông nhà họ Tuân? Kỳ thực, Tào Tháo có được uy thế như ngày hôm nay cũng nhờ nhiều vào công lao của ông. Chính ông bày mua tính kế cho Tào Tháo thắng hết trận này đến trần khác lẽ nào ông chịu mua ngàn khổ ải chỉ để giúp người ta đào mộ trong thiên hạ của nhà hắn hay sao rốt cuộc nên đi theo con đường nào đây tương du phiền muộn quay sang nhìn quách gia lẩm bẩm nói phụng hiếu xem ra ta phải dường lại vị trí quân sư cho ông rồi không đâu vị trí ấy mãi mãi là của công đạt huynh quách gia lắc đầu cười nhăn nhó nói thật lòng trước kia lão đệ cũng từng có ý muốn tranh giành vị trí quân sư của huynh nhưng giờ đây Hây, lão đệ muốn khuyên huynh một câu thiên hạ sớm muộn gì cũng thuộc về tàu gia huynh và lệnh quân cứ giữ gìn tiết tháo cũng vô dụng chúa công không phải chu vũ vương hai vị chẳng thể làm bá di thúc tề được bình tĩnh mà xét nếu không có tàu mạnh đức triều đình sớm đã chẳng con. cho nên dù ngài ấy lên làm hoàng đế cũng có gì trái nghịch Ông ta hít mấy hơi thật sâu, nén cơn hò lại, nhủ đi nhũ lại, năng phụ thiên hạ, chi nguy giả, tắc cứ thiên hạ chi an, năng trừ thiên hạ chi u giả, tắc hưởng thiên hạ chi lạc, năng cứu thiên hạ chi họa giả, tắc hoạch thiên hạ chi phúc. Từng dù lúc thì gật đầu, lúc lại lắc đầu, càng nghĩ càng phiền não, sau cùng chỉ biết thở dài sương sượt. Cầm tập quân báo dày cộm. Bất luận là vì tào thị hay vì hắn thức cũng đều không được để lỡ việc quân. Nhưng nếu không thể khôi phục thiên hạ nhà Hán, đánh trận còn có nghĩa gì với ông? Thật là tiếng thói lưỡng nan Tháng 7 năm kiến An thứ 12 tức năm bảy dưới sự dẫn đường của Điên tru và Hình Gung, tào tháo lên núi Từ Vô, qua ải lâu long. Bắt đầu con đường Viễn Chinh, đầy rẫy nguy hiểm. Tướng lĩnh theo quân có kiên trung tướng quân, trương tú, Đảng khấu tướng quân trương liêu hoàng giả tướng quân từ hoãn độ liêu tướng quân tiên vương phụ thiên lương tiến quân trương cáp ô hoàng hiệu ý diêm du cùng với những tướng hiệu thân tín như hứa chữ tao thuân hàn hạo xử hoán quân sư tế tụ quách gia quân tư mã lâu khê và quân mưu diện khiên chiêu là người gốc Âu châu làm tham mưu tuy mọi người đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi xuất phát nhưng bước vào hành trình mới biết con đường này gian lao hơn nhiều so với tưởng tượng. Ải Lâu Long đặt tại nơi sung yếu giữa sân cốc, làm chỗ độc trú, phòng ngự hung đô dưới thời Tiền Hán. Mặc dù những năm qua xảy ra nội loạn, nơi đây đã bị bỏ hoang, nhưng to thành trông vẫn rất đồ sộ. Tường thành cao ba trượng, chạy dọc hai bên vết núi treo leo là cửa Ải quan trọng trấn giữ Trường Thanh. Phía bắc Ải Lâu Long có các dãy núi chập trung nói dài vô tận khiến người ta nhìn mà kinh hãi. Con đường mà Điền Trụ nói là em nhỏ ngoan nghèo nằm giữa khe núi còn bị bụi gai chắn hết khói đi. Binh sĩ phải dùng đao và bụi rậm nhích từng bước. Gặp quãng sông sâu còn phải dựng cầu tạm. Khi đến huyện dịch, Tào Tháo đã bo đại đội binh mã lại phía sau để đẩy nhanh tốc độ tiến quân, đến khi quyết định đòi hướng đi qua ải lâu long, Ông lại chỉ chọn ra đội quân tinh dạy nhất. Tính cả quân vận lương thảo và quân nhu mới được hơn ba vạn người dù vậy bọn họ cũng khó có thể vung vẩy chân tay khi đi trên cổ đạo vì lối đi quá cao và hẹp chỉ đủ cho một người qua binh sĩ người trước kéo người sau cả đội quân trải dài đến năm sáu dặm vả lại đường đi quanh co chứ không thẳng tắp trước hết quân tàu phải đi theo hướng tây bắc vòng qua những ngọn núi hiểm trở tới địa phận huyện bạch đan sau đó mới chuyển hướng đông bắc tới thành bình cương Điện trầu hình Ngung đi trước dẫn đường, đội quân của Trương Tú làm tiên phong mở đường, bắt câu, tiên vua phụ, Diêm Nhu và các bộ tướng khác theo sát phía sau. Tào Tháo dẫn tướng hiệu thân tính, đội hậu báo kỵ và mấy vị tham mưu đi giữa, còn ba đại tướng Trân Liêu, Từ Hoảng, Trân Cáp đi sau cùng. Bởi họ là quân chủ lực, phải đảm bảo sức lực để khi lâm trận còn đổi vị trí. Ngoài ra, còn có đồng điên, đồ ý động tự, tạm dừng chân ở núi Từ Vô. Phân công thuộc hạ và những thông dân thông thuộc đường Di chuyển từng xe lương thực Quân nhu vào trong quân Mặt khác nhận quân báo của Tân Du Rồi gửi cho Tào Tháo Xích hậu chạy tới chạy lui như con thoi giữa núi sừng Lần này mọi việc đều được bố trí hết sức cẩn thận Nhưng tiến độ hành quân rất chậm Có khi một ngày cũng không đi được 20 dặm đường Chỉ có thể bền bỉ tiến quân Đường đi gian lao là một chuyện Thời tiết quái gì còn đáng sợ hơn mấy ngày đầu trời lúc mưa lúc tạnh, quần áo của binh sĩ thấm đẫm nước mưa và mồ hôi dính chặt vào người, khiến cả người ướt át, Sức khó chịu. Con đường vốn gặp gờn khó đi, lại bị mưa sói, bùn đất lầy lội, trơn chùi chùi. Ít ngày sau bước sang mùa thu, trời không mưa nữa nhưng lại chuyển nắng gai gắt, đất ẩm bốc hơi tạo thành màng xương trắng xóa. Tướng sĩ bước trước hứng mưa, nên người ai cũng dính một lớp bùn nhão. Lúc này lại khâu công. Trông rất nhát nhác bẩn thỉu Đến tối quân tàu không thể đóng trại giữa con đường hẹp Chỉ tìm được bãi đất rộng hơn một chút Dựng tạm mấy cái liệu cho các binh tướng chui vào Còn đám binh lính bình thường đều phơi gió nằm xương tay ôm binh khí đầu gói lên cành cây khô Còn phải đề phòng trùng độc cắn Người ngợm ngứa ngái khó chịu Trăng trọc máy không yên Cứ đi quanh co hơn 10 ngày Một trưa nọ Quân tiên phong trong đội đột nhiên dừng lại Sao vậy? Sao binh mã không đi tiếp? Tào tháo mấy ngày nay bị mũi rừng hành hạ Phải bỏ mũ đau mâu Quấn tạm mình phải lên đầu Che kính cả khuôn mặt Mới vào đầu thu, khí trời nóng nực Ông cởi áo giáp, chỉ mặc mọi bộ áo dài, vải thu Chân sỏi dài cỏ, trông hơi buồn cười Quách da đi cạnh nhưng không cởi ngựa Chống một cây gậy trúc, ấy ỏi nói Có lẽ lại có con sông chặn đường Nói xong, ông ta ngửa cổ nhìn bầu trời Ánh nắng mặt trời nóng như thiêu thế mà ông lại rét run như thể vừa từ sông băng lên mấy ngày nay quách gia đã hết ho như đau tức ngực chẳng thấy thở manh được chân tay rã rượi cơ hậu xương khớp đều bị khí lạnh đông cứng mỗi bước đi đều khó nhọc như có một bàn tay thò ra từ lòng đất tóm lấy chân ông lâu khi đã quen bôn ba ngược xuôi không hề cảm thấy mệt nhọc còn kéo vạt áo làm quạt nói đùa rằng mảnh đứt lão bằng hữu này coi như đã đi theo ngài lên thuyền giặc ba dặm một ngọn núi Năm dặm một con sông, không biết Điền Trù định dẫn chúng ta tới đâu nữa. Bảo là ở hướng đông bắc mà lại đi về phía Tây Bắc. Còn chẳng tìm được thành Bình Cương, nói gì liễu thành. Chưa dứt lời đã thấy Điền Trù, hô tay chạy lại từ đằng trước. Quần áo ông ta bị chặt cây, bụi gai chọc thủng, sách tả tươi. Ông ta vừa chạy vừa hét lên như điên dạy. Sông Du, chúng ta đã đến sông Du. Chúng nhân nghe thấy câu này phấn chắn hẳn lên. Sông Nhu thuộc địa phận huyện Bạch Đang thời tiền Hán Nay là địa bàn sinh sống của bô lạc tiên ti Đến đây mới được già nửa đường Nhưng vượt qua sông Nhu có thể rẽ theo hướng đông bắc Sau đó đi thẳng đến Bình Cương mà không gặp trở ngại gì Tào tháo chấp tay lên tráng cầu khẩn Trời xanh không phụ táo ta Cuối cùng cũng sắp thoát khỏi sân lĩnh Điền trù hỗn hển chạy tới Trước mắt chúng nhân vui sướng chia tay về phía xa Các ngài mau nghe đi có thấy tiếng nước chảy không? ta cũng lần đầu tiên tới chỗ này. suối chảy róc rách hòa với tiếng chim hót hay quá. ông ta nhắm mắt, dang hai cánh tay, hít đầy lồng ngực không khí nơi núi rừng, nở nụ cười sung sướng, chẳng hợp với thân hình cao lớn, quay mùa của mình chút nào. tào tháo lâu khi đâu được thanh thoát như ẩn sĩ. hai người ôm vai nhau cười ha hả. còn quách gia cũng bắt chước dáng vẻ nhắm mắt lắng nghe của điền tru. hình như có tiếng nước chảy thật. róc ra róc rách rất vui tay nhưng âm thanh đó lại khiến ông cảm thấy lạnh lẽo hơn, khó chịu hơn, như thể con sông không đổ ra biển khơi mà đang xoáy thẳng khí lạnh vào tâm can ông. Một hồi sau, âm thanh càng lúc càng to, phút chốc dòng chảy rốc rách biến thành ngàn dặm con sông băng ao ác ập tới, quách cha chợt thấy ngực mình đau thắt, cả người lạnh ngắt, tròn mở mắt ngước nhìn lên trời, mong tìm được chút ánh nắng có thể sưởi ấm cho mình. Nhưng lại thấy những hai mặt trời, bốn mặt trời, tám mặt trời, vô số mặt trời bay lượn trước mắt ông hoa cả mắt buông thõng cây gậy ngã lăn ra đường phụng hiếu phụng hiếu quách gia từ từ mở mắt ra thấy tào tháo lâu khê đều vây quanh mình vẻ mặt lo lắng ông cố trấn tĩnh nặng ra một nụ cười trong lúc lòng rối như tơ vò không sao chắc là lại tìm được đường đi nên ta vui quá ấy mà điền trụ cởi áo ra định quạt cho ông ta bớt nóng nhưng ông ngăn lại đừng ta lạnh Lạnh sao? Tào Tháo sờ vào trắng ông Người ngươi nóng lắm sao lại thấy lạnh? Không sao, thuộc hạ chỉ không hợp với thời tiết thôi Quốc gia ngoài miệng nói vậy Nhưng trong lòng đều hiểu rõ Đột ngột đổ bệnh tức là Ngày chết đang đến gần E rằng ta không gượng được Đến khi tới liễu thành Tào Tháo buồn rầu đứng dậy Gần đây nhiều người đổ bệnh Hẳn là do thời tiết kỳ quái này gây ra Nhắc nhở mọi người chuẩn bị nhiều nước uống Chứ ăn quá dài bừa bãi Không biết chừng có độc Nước suối quá lạnh cũng không tốt Sẽ hại đến phổi Các tướng sĩ đều đã vất vả Ở lại đây nghỉ ngơi nửa ngày Sai người làm cầu tạm, ngày mai đi tiếp Tào Tháo mới nói được vài câu Lại thấy hành ngôn hốt hoảng chạy lại Chứ không, có đám người tiên ti Đang đi tới đây từ mé tay Sau cơ, Tào Tháo chợt lo lắng Tuy lần này ông dẫn quân đánh ô hoang Nhưng lại đi qua địa bàn của người tiên ti Nếu đụng độ với bọn họ Thì phiên phức to Mấy người các người chăm sóc phụng hiếu, tưởng ngăn dẫn đường, lão phu đích thân đi xem. Đường đi nhỏ hẹp, binh sĩ dịu nhau, nghe tin đã đến được thượng nguồn, ai nấy chen lên trước, bọn hàng hạo sứ hoáng. Quát tháo ẩm ỉ mới dẹp được một lối nhỏ, tào tháo chống gậy sáu bước. Càng đi càng thấy rộng, dần dần ra khỏi cửa núi, quả nhiên rộng rãi, có cây le te, sỏi đá lẫm trộm, là một bãi sông. Sông Du chảy từ phía tây tới, giữa rừng còn mấy con đường nhỏ không biết thông tới nơi nào binh lính vất vả nhiều ngày cuối cùng cũng ra được khỏi núi kẻ nhảy múa reo hò kẻ chạy ra bờ sông uống nước rửa mặt kẻ lại ngồi xuống hát yêu ngâu. tào tháo nhìn theo hướng hình ngôn chỉ ở một góc cây cổ thụ gần đó diêm nhu chiêu khuyên đang nói chuyện với hai người đàn ông tiên ti khoác tấm nhà vầy vắt xăng vai trái tào tháo lại gần hơn nhưng bọn họ nói tiếng tiên ti nên chẳng hiểu gì còn có hai người phụ nữ tiên ti trống sau lưng hai người đàn ông cùng với mấy người già và trẻ nhói dắt ngựa dắt dây đang tỏ ra hoảng sợ khi nhìn thấy binh sĩ người hán tàu tháo vẫy tay gọi Khiên chiêu lại bọn chúng là ai Khiên chiêu thông thả bẩm lại chúa không không cần lo lắng bọn họ chỉ là những người dân du mục bình thường tới từ màn bắc tiên ti xảy ra nổi loạn bộ lạc của họ bị người ta giết hại nên chạy tới đây lánh nạn năm xưa đàn thạch hòe dùng vũ lực thống nhất các bộ lạc tiên ti đông tiến đánh bại người phu dư tây tiến tấn công người ô tôn Bắc tiếng diệt đuổi người đinh linh Nam tiếng quấy nhiễu biên cương nhà hắn địa bàn của hắn trải rộng từ đông sang tây hơn một vạn hai mươi ngàn dặm từ nam chí bắc hơn bảy ngàn dặm với những sông núi đầm lầy vừa muối bao la còn các cử thủ lĩnh bầu lạc nhỏ cây quản các nơi nhưng khi đàn thạch hoa vừa chết những thủ lĩnh đó bắt đầu tự xưng vương chẳng những giết chết con trai đàn thạch hoa mà còn tàn sát lẫn nhau để tranh ngôi thiền vu kiểu tranh đấu một mất một con này không khác mấy cuộc chém giết của Tào Tháo, Viên Thiệu, Viên Thuật và Lá Bố ở Trung Nguyên. Khi biết bọn họ không phải quân ô hoàng, Tào Tháo đỡ lo, còn hướng thú bạo. Người hỏi bọn chúng xem, hiện nay kẻ nào có thực lực mạnh nhất trong các bộ lạc tiên ti. Rõ. Khiên chiêu, lại chạy đi nói chuyện với hai người đó, rồi quay lại bẩm báo thủ lĩnh mạnh nhất. Có tên Kha Tị Năng, ban đầu hắn chỉ là một tên đầu một nhỏ, làm tay chân cho kẻ khác. Nhưng về sau đột nhiên đứng lên, thâu tóm bảy tám bộ lạc, trong tay hắn có mấy vàng dũng sĩ gia súc nhiều vô kể các bộ lạc còn lại liên thủ với nhau cùng đối phó hắn nhưng vẫn ở thế hạ phong tào tháo nghe xong có phần cảm khái kinh lịch của kha tị năng sao lại giống ông vậy năm đó ông cũng chỉ là một viên tướng không chính danh trong nghĩa quân chống động trác về sau chiếm được duyện châu phụng mệnh thiên tử từ sau trận quan độ thực lực mới mạnh lên huynh đệ viên thượng cao cán và lưu biểu hợp sức cũng không đấu lại ông nghĩ đến đó tào tháo nở nụ cười Đất nhà hãng ở Trung Nguyên, thuộc về Tháo ta, còn vùng quanh ngoại là của Kha Tị Năng. Một ngày nào đó, hai ta sẽ thử đỏ sức chăng. Dìm nhu tiếng lại xin chỉ thị, mấy người tiên ti này phải xử lý thế nào? Tào Tháo nhau mắt, vừa giơ tay ra hiệu, giết, thì nghe phía sau có người ngăn cản. Minh Công hãy khoan, Điện Tiên xin có gì chỉ giáo? Điện Trù nhìn rõ cử chỉ vừa rồi của Tào Tháo, ông trời có đức hiếu sinh. Mấy người tiên ti này chỉ là bách tính bình thường, minh công hà thất phải giết họ. Không giết bọn họ, e là sẽ lộ quân tinh. Lạc dân chi lạc giả, dân diệt lạc kỳ lạc. U dân chi u giả, dân diệt u kỳ u. Người tiên ti rất trọng, tính nghĩa. Nếu minh công lấy nhân nghĩa đối đại với họ, họ liệu có thể bắn đứng ngày sau? Huống chi, bọn họ chưa chắc gặp quân ô hoang, cũng chưa chắc tiết lộ quân cơ. Dù vậy, chúng ta sắp vượt qua tái ngoại. Vẫn nên cẩn thận thì hơn điền trù chắp tay, vẻ mặt nghiêm nghị Con người phải biết phân định những việc không nên làm Rồi sau mới biết những việc mình phải làm Mình công sợ gì phất vả lặn lội đường xa là vì muốn bình định Biên cương, vỗ về bách tính Thế mà nay lại giết người một cách bừa bãi Hát chẳng đi ngược lại mục đích ban đầu sao Tào Tháo thấy ông ta luôn miệng Nói đến nhân nghĩa Không buồn đôi co, chỉ nói qua lo Thôi được, làm theo ý tiên sinh Rồi nói nhỏ với Diêm Nhu mấy câu lững tưởng bỏ đi Thì vậy, dập binh lính ở bờ sông tản xa, Tào Tháo đưa mắt nhìn phía trước. Bên kia sông không có núi non hiểm trở, cây cối thấp bé, địa hình tương đối bằng phẳng. Có vẻ sẽ dễ đi hơn nhiều. Xa xa, Trương Tú cũng đang đóng quân bên bờ sông. Ông liền tiến lại gần, nói, Trương Tướng Quân, đi trước mở đường, vất vả không cao. Hôm nay chúng ta không đi nữa, xuống ngựa nghỉ ngơi thôi. Không hiểu sao Trương Tú không trả lời. Tào Tháo lại gần hơn, hỏi, Tướng Quân đang nhìn gì vậy? Vẫn không thấy ông ta đáp, tào tháo lấy làm lạ. Bước hẳn tới chỗ ông ta. Trưng tú mặc sắm như tro, chồng rau vàng sơ sát. khóe miệng hơi nhét lên. Hai mắt nhìn dày khoảng không vô định phía trước, do thời tiết nóng nực. Đường này lại không có quân địch, nên các tướng lĩnh khác đều bỏ áo giáp. Chỉ có mình ông ta vẫn đòi khôi. mặt giáp nghiêm chỉnh. Lúc này trưng tú đang cởi trên lưng ngựa. Tay giữ cây thương bạc. Mũi thương cắm thẳng trên đỉnh một tảng đá lớn như đỡ cả người ông Con ngựa tây lương được huấn luyện kỹ lưỡng, chở chủ nhân, đứng im tại chỗ, chẳng hề nhúc nhích Tào Tháo bỗng cảm thấy kinh hãi vội kiến chân lên, sung sẩy quơ quơ bàn tay. Trước mặt ông ta, Trương Tú đã tuyệt mệnh từ đời nào, người đâu, ông gào xé tâm can, Trương Tướng quân chết rồi. Ai nấy đều giật mình, bọn điên trâu hình ngung, vội chạy cả lại, người kinh ngạc nhất là các bộ tướng Tiên Phu Ngân, tề Châu, sau vút sừng sốt họ phụ phục xuống đất không sống lên tướng quân ơi sau ngày cứ thế mà đi câm miệng tào tháo chợt nổi trận lôi đình chủ tướng đã chết mà các ngươi cũng không biết còn khóc lóc cái gì Rốt cuộc xảy ra chuyện gì tiên phu ngân là tộc đệ của tiên phu phụ tạm thời theo trương tú nhận lệnh sai phái lết lên hai bước khóc không thành tiếng từ hôm qua sức chinh trương tướng quân đã không khỏe hơn mười ngày nay ngài ấy bị nôn và tiêu chảy ăn không ngon ngủ không yên hàng ngày cũng phải chỉ huy, binh sĩ mở đường. Tại sao không sớm bạp báo với ta? Tào Tháo đại nộ. Bệnh tình nghiêm trọng thì phải lui về tỉnh dược chứ. Tướng quân không cho chúng thuộc hạ nói. Tiên phu ngân liên tục chập đầu. Ngài ấy luôn nói rằng mấy ngày nữa sẽ khỏe thôi. Bản tính kiên cường dũng mãnh Vừa nãy ông ấy còn nói chuyện với mấy chúng thuộc hạ. Ai ngờ chỉ lát sau đã. Tào Tháo nhìn đám tướng sĩ quần áo rách bương. Nước mắt dàn dụa, trong khi Trương Tú chết trên lưng ngựa mà khoi giáp chính tề. dương đã hiểu ra, hẳn là ông ta đã sớm đoán ra mình sắp chết, nên mới không chịu bỏ mũ cơ giáp. Một tướng quân chân chính phải chết trong quân. Đối với trưng tú mà nói, sợ khoi giáp vương phiếu, ngã khỏi lưng ngựa đều là sự sỉ nhục. Nghĩ lại, chính vì ông ta là hung thủ hại chết như tử của ta, bởi vậy việc gì cũng muốn song sáo đi đầu. Dù chết cũng muốn chết một cách oai phong lẫm liệt. Nếu nói là báo đáp ta, chẳng bằng nói đây là cách ông ta thị uy để nhắc nhở ta rằng, trương tú không nợ ta điều gì, hay cho một bậc đại Trượng phu cương nghị, tuyết là mới bốn mươi tuổi, đành bỏ lỡ tiên đồ sáng lặng. binh lính cung quýt đỡ trương tú xuống, tào tháo vuốt mắt ông ta, còn cây thương cấm trên đỉnh tảng đá, phải cần đến bốn năm người hợp sức mới nhổ ra được. tào tháo nhìn sát trương tú, hồi lâu không nói gì, bỗng cảm thấy một nỗi bất an dân trào, ông đột nhiên lấy ngựa của một kỳ binh phóng về phía sau. Thân binh không kịp phản ứng. Lật đật đuổi theo, tàu tháo lao nhanh trên đường nhỏ, khiến binh sĩ tránh tạ tránh hữu. Đến chỗ đòi hậu kỳ báo mới gò cưng. Quách gia được khiêng lên xe kéo, đang nằm nói chuyện với lâu khê. Tàu tháo nhảy xuống ngựa, sấn lai hỏi. Phụng hiếu, thấy trong người sao rồi? Thuộc hạ không sao, quách gia cười nói vui vẻ, nhưng sắc mặt kém hơn khi nãy. Tàu tháo thở vào, ta sợ. Ta chợt thấy sợ, sợ ngươi. Sợ thuộc hạ chết sau, quốc gia thở dài, chứ công yên tâm, thuộc hạ mới có 37 tuổi, hát dễ chết thế. Còn rất nhiều việc lớn đang đợi người, lão vu không thể mất ngươi được. Nghe được câu này của chúa công, thuộc hạ dù chết mười mấy lần cũng cam tâm. Chứ nói vậy, Tào tháo vuốt vuốt chậm sâu, rối bù của ông ta, ngươi không biết thôi, trương tú vừa chết rồi. Sao? Quốc gia giật mình sủng sốt, không ngờ trương tú lại đi trước ông. Tào Tháo ngầm người nói, Phùng hiếu xưa nay, lắm mùi giỏi đón, nhưng có chuyện lại tính sai. Đáng lẽ người, không nên khuyên ta cho Hoa Đà về quê, nếu ông ta còn ở trong quân, trương tú há lại mất mạng. Người há lại bệnh như thế này. Việc mình không muốn thì cũng đừng ép người khác, thay tự ông ta mắc bệnh, cần được chữa trị, chứ không đâu cần ép uổng. Quốc gia nói dối, thực ra từ một năm rưỡi trước, Hoa Đà đã chứng đoán ông mắc chứng bệnh vô phương cứu chữa Cho nên ông mới cố ý chọn thời điểm quan trọng này Mà cho Hoa Đà về lánh nạn Nếu ông ta ở đây mà không chữa được bệnh của Quách Gia Thì với tính khí của Tào Tháo Liệu có dễ dàng tha cho ông ta không? Có lẽ do ngày nào cũng nhìn thấy nhau Nên Tào Tháo chỉ biết gần đây Quách Gia sức khỏe không tốt Chứ không hề nhận ra những thay đổi nhỏ Lúc này ông ta mới để ý thấy Một năm qua Quách Gia gầy sọ hẳn đi Cổ tay trắng trẻo của ông ta giờ chỉ bằng que củi Thế này không được. Ngươi không thể theo quân đánh trận. Vừa quay đầu lại thì thấy Điện Trù đuổi kịp đến nơi. Điện Tiên Sinh. Từ đây quay trở lại huyện dịch. Phải đi mấy ngày. Điện Trù nói. Những bôi rậm trên đường đi đã được phạt ngang. Giờ thúc ngựa đi nhanh. Chỉ hết hơn chục ngày. Tào Tháo qua quyết nói. Người đâu? Đóng xe đưa quốc gia Tiên Sinh về huyện dịch dưỡng bệnh. Không. Bất gia muốn đứng dậy cự tuyệt, nhưng chẳng có chút sức lực nào. Giờ đây ông mới nhận ra, ta không thể tự đứng dậy được nữa. Hoa Đà từng nói, chứng bệnh ông mắc phải có tên là sái. Tên bệnh có nghĩa là đau khổ. Kinh thi nói, băng mỹ hữu định, sĩ dân kỳ sái, cả tinh thần và sức lực đều dần hao mòn. Chữ sái đồng âm với chữ cháy, cho nên người mắc bệnh sẽ chống chết giống như bị người ta thúc nợ. Vốn vĩ ông cũng muốn chết một cách ai phong. Trong quân giống như trương tú Nhưng giờ không thấy được Ông thầm nghĩ Thôi vậy Cứ theo sắp xếp của chúa Công đi Chết ở nơi khác cũng tốt Để chú Công bớt đau lòng Còn chuyên tâm đánh trận này Tào Tháo không biết rằng Bệnh của quốc gia vô phương cứu chữa Tin chắc ông ta rồi sẽ khỏi lại Còn dặn dò thân binh Mấy người các ngươi hậu tống quách tiên sinh Về hưởng dịch tỉnh dưỡng Trên đường cứ đi từ từ Chứ để sốc quá tìm mấy người nữa đưa di thể của trương tướng quân về quê hương ông ta ở lương châu quá xa hay ăn tán tại nghiệp thành ngoài ra các ngươi nói với quân sư mau chống triệu hoa đà quay lại chẩn bệnh cho quách tiên sinh không được chậm trễ quách gia muốn ngẩng đầu lên nói không phải phiền đến hoa đà tiên sinh nhưng cả người ông rung lẩy bẩy suýt nữa ngã lăn từ trên xe xuống may có lâu khê và điền trù nhanh tay đỡ lấy quách gia tự biết mình chẳng còn sống được mấy ngày nữa e là không đợi được tới lúc hoa đã đến nên cũng không nói những lời vô ích kia nhìn đau nói thuộc hạ còn có quân phụ bí mật cần bẩm báo với chúa công Lâu Kê vội kéo tào tháo lại cần quách gia rồi cùng điền trù biết ý lùi lại mấy bước chỉ thấy tào tháo cúi người lắng tay quách gia thiều thào hai ba câu trong đó chỉ nghe được mấy từ lưu Đông công tôn khang còn lại chẳng nghe được gì sau cùng tào tháo cười bảo được Thấy điệu nghe theo ngươi cứ yên tâm rời đi đợi lão vu thắng trận trở về chúng ta bàn kỹ việc nam chinh nếu không ngoài giữ tính của ta phương bắc tức tiến quân uy hiếp hai bờ năm bắc sông trường giang đến lúc đại quân của ta áp sát bờ cõi, nói không chừng lưu biểu và tôn quyền không đánh bà hằng ngay cả ít châu lưu chương cũng đã cúi đầu trước lão phu người hãy an tâm nghỉ ngơi mau đi đi xe kéo được buộc vào mình ngựa binh sĩ quốc nhà một roi con ngựa liền kéo khẩu xe đi Quách gia ngẫm nghĩ mấy lời Tào Tháo nói sau cung, tự dương cảm thấy bất an. Ông cố ngất đầu lên, lấy hết sức la lớn, chúa công, chứ quên kêu binh tất bại, phải cẩn thận cởi cọp khó xuống, cởi cọp khó xuống, câu nói ngắt quãng đó, rút cạn sức của Quách gia khiến ông mệt lả, nằm phật thở hổn hển. Tào Tháo nghe loáng thoáng, quay lại hỏi lâu Khi, ngươi nghe rõ Phụng Hiếu nói gì không? Hình như cởi cọp khó xuống gì đó, sao ông ta lại nói câu ấy nhỉ? lâu khay giải thích có lẽ ông ta hối hận vì đã cố đi theo quân giờ ngáp bệnh lại phải quay về đương nhiên là cởi cọp khó xuống nhưng hình ngung lại nói tại hạ nghĩ là không phải ông ấy muốn nói tại hạ không được xứng với chức vị làm người dẫn đường dẫn mọi người đi vòng đi phèo muốn quay lại cũng khó đó là ý cởi cọp khó xuống chăng điền trụ lặng lẽ không nói gì trong lòng có cách nghĩ riêng để đến dẹp quân ô hoàng giải cứu dân đen ta mới chịu làm người dẫn đường cho tào tháo Nếu trận này quân Tàu thua, tất nhiên ta khó thoát tội, còn nếu thắng trận nghĩa là ta lập được công, Tàu Tháo chắc chắn sẽ ép ta ra làm quan. Ta vốn không muốn giúp sức cho Tàu mạnh đức, nhưng lại không nhịn được mà nhảy vào hố nước đục. ấy cũng đã là cởi lên lưng cọp, khó xuống được vậy. Tàu Tháo nhìn cậu xe ngựa, lăn bánh, mà không đoán được ý nghĩ đằng sau bốn chữ, cởi cọp khó xuống. Nhưng có chút dự cảm không lành, nhưng chỉ biết tự an ủi chính mình mong là bệnh tình của phụng hiếu sức chứng biến tốt lão phu không thể thiếu ông ta được điền trù hơi cảm động trước vẻ quan tâm lo lắng của tàu tháo tàu mạnh đức thực biết mến người tài ông ta quan tâm đến thuộc hạ như vậy rất đáng khâm phục vừa nghĩ đến đây ông chợt ngửi thấy mùi thịt thâm lừng xộc vào mũi thịt dây chút thiện cảm điền trù vừa dành cho tàu tháo phụng tan biến ông ta lạnh lùng hỏi tàu công sao lại nuốt lời giết mấy người dân trương ti đó sau cơ tàu tháo cười giả lã lão phu đâu hà lĩnh giết bọn họ ngài không giết bọn họ thì lấy đâu ra thịt dây tào tháo trả lời qua quýt chắc là họ thấy quân ta binh mã chính tây trong lòng ngưỡng mộ nên tặng dây đấy thôi điền trụ nhìn nụ cười gian trá của tào tháo trong lòng dâng lên nỗi bất lực tức giận nói Mình công hành sự như vậy thấu dân không dám dốc sức cho ngài nữa dứt lời toàn bỏ đi đợi đã tiên sinh không cần nổi giận ta sẽ phái Kim Nhu đi điều tra, xem kẻ nào dám trái lệnh, tự ý giết người. Thật ra chính Tàu Tháo căn dặn Kim du làm việc này, giờ sai hắn đi điều tra, há lại có kết quả gì? Điện trụ đã nhìn ra chân tướng, nói lời gan ruột. Mình không khởi binh vì bách tính, sao lại làm chuyện bất nghĩa? Mấy người tiên ti, phải đi đến đây gánh nạn. Vậy mà, ngài cũng không có nửa lòng thương xót sao? Thương xót ư, mặc Tàu Tháo xa xăm. Hành sự, vì điều nhân nhỏ sẽ hại đến điều nhân lớn. bọn họ cần mạng, lẽ nào bao vạn quân của ta không cần mạng? Con đê dài ngàn dặm có thể sụp vì một tổ kiến. vạn nhất để lộ quân tình, đại quân ô hoàng bất ngờ tập kích, tất cả chúng ta đều chết không có chỗ chôn. nhưng không nhân vậy gì, gì nữa. tào tháo mất kiên nhẫn nói: nếu tiên sinh vẫn muốn đi, lão vu cũng không tiện giữ lại. có điều tiên sinh tới đây dạy cứu mười vạn hắn dân đang với chịu ách nô dịch của người ô hoàng. Há chỉ vị bế tên tiên ti, mà từ bỏ dưới chừng bên nào nặng, bên nào nhẹ. Nên đi hay ở, tiên sinh hãy tự cân nhắc. Nói xong kéo tay lâu khi đi, chúng ta đi ăn thịt dây thôi. Điền trù cứng miệng không nói lại được, ông đã hiểu rõ. Việc tào tháo cho sống hay chết không chỉ xuất phát từ lòng yêu ghét, mà nhiều hơn là vì nghĩ tới lợi ích trước mắt. Dù cho ông ta hậu đãi người khác, cũng chưa thể nói lên rằng ông ta coi trọng mà chỉ muốn dùng cái tài của người ta mà thôi yêu nên tốt ghét nên xấu để đạt được mục đích mà không tự thủ đoạn đó chính là bản chất của tàu mạnh đức điền trù nhìn thấu con người tàu tháo nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể bỏ đi được bởi vì chí chưa thành nên không cam tâm từ bỏ dưới chân thứ nữa tàu tháo chưa chắc chịu thả ông thật nếu ông cố tình bỏ đi không chừng sẽ có kết cục giống như mấy tên tiên ti kia lên thuyền giặt thì dễ xuống thuyền giặt mới khó Việc đến nước này chỉ biết đâm lao, theo lao. Xe ngựa chạy xa dần, toàn thân quách da lắc lư theo những chỗ lòi lõm trên mặt đường. Ông muốn nhìn lại tàu danh lần cuối, nhưng chẳng thấy nào gượng dày được, chỉ có thể cố ngoái cổ. Nhìn thấy một cổ xe khác, trương tú nằm thẳng đơ bên trên, khói giáp chỉnh tề. Mình đắp chiếc bào nhưng cánh tay phải hơi cong lên. Không phải do thi thể đã cứng lại mà vì lúc chết vẫn bấm chặt vào cây thương. Cánh tay ngoan cố ấy, Chính là một ẩn dụ đẹp nhất về cuộc đời Trương Tú. Một người từng ba lần đánh lui Tào Tháo. Tại đất Uyển Thanh, huyện dương nhỏ bé, oai hùng dường nào, đến cuối đời thì sao? Quốc cha cảm thấy được an ủi. Vì chỉ ít trên đường tới suối Vàng còn có một nhân vật từng hô mưa gọi gió, bầu bạn. Coi như không ổn phí kiếp này. Sông trong lòng ông còn có chút vướng bận, không phải lo về trận đánh sắp tới. Mà bởi thấy chú Công có vẻ rất lạc quan vì tình thế thiên hạ sau này việc đây nào có đơn giản nhất là với những kẻ muốn tranh đoạt thiên hạ ý nghĩ đợi thời cơ chính muội tự nhiên nước đổ thành sông chỉ là một ảo tưởng do họ tự vẽ ra thứ quyền lực đó vĩnh viễn không đánh không đổ không bỏ cũng chẳng thấy dựng mới dương dương tự đắc là cái tật chúa công không sửa được lại thêm thói đa nghi tất trở thành phật cản trên con đường bước tới hoàng quyền tuân lệnh quân không còn được tính nhiệm như trước từng quân sư sống cũng chẳng dễ chịu gì Hứa du vì của cải mà vứt bỏ chí hướng Lâu khê vì hùng tâm mà bị ghét bỏ Động chiêu suy tính cẩn thận Biết vinh rồng bám phượng Nhưng không giỏi dùng binh chung do làm tổng đốc ở quan Trung Không rời bỏ chức vụ được Trình dục có thể nói là văn võ toàn tài Nhưng lại thừa cương thiếu nhu Chứ không chẳng mấy khi chịu nghe ý kiến của ông ta Bọn Trân Quân, Trân Kiêu Đỗ Tập đấu Kỳ Mới được trọng dụng gần đây Được mặt này lại mất mặt kia Còn nắm quan lại Hà Bác vừa thần phục thì có quá ít kinh nghiệm xét ra chỉ có giả hữu thông minh tuyệt trác tiếc là chúa công không phụ dụ được người này ai cũng nói tạo danh nhân tài đông đúc nhưng muốn chọn ra một người vừa có tài vừa có đức kinh lịch dày dặn lại được lòng tào tháo cũng thật khó sau này chúa công biết trông cậy vào ai đây nghĩ ngợi một lúc quýt cha thấy nguội lòng nghĩ nhiều để làm gì còn sống mới lo được chết rồi còn lo nổi đứa sau thiên hạ thiếu vì anh tài xuất thế Chuyện ngày sau cứ để cho hậu nhân lo vậy. Hoa đà đón ta chỉ sống được một năm, nhưng ta đã gắt cưỡng một năm rưỡi. Lời nửa năm. Con người ta đều cất tiếng khóc khi mới chào đời. Đến lúc chết, nước mắt lại tuôn rơi. Riêng quách mẫu phải cười. Ta muốn làm khác chúng nhân, để không ai đón biết được. Đời ta ngắn ngủi, nhưng cũng được coi là anh liệt. Ta có tước hậu, có củ nã Cũng từng uống được đủ loại rượu. Cũng từng nếm được mùi nước sắc. Ta đã vô cùng thỏa mãn Lẽ nào còn không nên cười một trận sẵn khoái hay sao Quýt gia cảm thấy có một luồng khí lạnh ập tới Như đóng băng cả hồn phách ông Mọi vật trước mắt mờ dần Lần này ông không thể giấy dụa kháng cự nữa Đôi mắt nhẹ nhàng khép lại Mang theo nụ cười mãn nguyện Đi vào giấc ngủ ngàn thu